Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 380 kế của Phụ Vương, E. Các bạn đang nghe truyện tại truyện beta Betasakura. Trong đại doanh mặt gia quân, mặt tiểu bảo vừa nhu thuận ngồi trong một góc lều lớn viết chữ to. Lỗ tai vừa lại không quên dựng thẳng lên nghe lén mặt tu nghiêu. Diệp Ly và các tướng lĩnh nói chuyện ở trong lều. Mặt Tu Nghiêu phái hết những tướng lãnh có thể tự mình đảm đương một phía như Lữ Cận Hiền đi Nam Tuyến. Nên vì vậy ở chiến trường phía Bắc mà Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly làm thủ lĩnh lại chỉ còn lại có các tướng lãnh trẻ như Vân Đình, Trần Vân. Có điều, người xưa thường nói ghé con mới sinh không sợ hổ. Lần đầu tiên các tướng lãnh trẻ này được giao trọng trá Nên tất nhiên đều có lòng tin tưởng và tràn đầy hùng tâm nhiệt huyết Trải qua mấy lần thắng trận Lại càng ném luôn tất cả những lo lắng trước đó sang một bên Mỗi ngày Nguyên một đám đều sĩ khí dân cao Thần sắc mặt tu nghiêu bình thản nhìn qua các tướng lĩnh trẻ phía dưới Mỉm cười nói trải qua mấy ngày nay Các vị đều có cảm giác gì Không bằng nói cho bản Vương nghe xem các tướng lĩnh nghi hoặc nhìn nhau Lại nhìn thoáng qua định Vương Phi đang ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười không nói Vân Đình nói mấy ngày nay chúng ta đều chiến thắng liên tiếp Vương ra cảm thấy Có gì lạ sao mặt tu nghiêu cười nói không có gì lạ cả Bản vương chỉ muốn hỏi xem các ngươi có ý kiến gì không thôi Mọi người trầm mặt một hồi Rồi Trần Vân mới nói mấy ngày nay Mặc dù chúng ta chiến thắng liên tiếp Nhưng hơn phân nửa đều là bởi vì người Bác Nhung không thiện thủ thành Nếu như người Bác Nhung vứt bỏ thủ thành mà đổi thành giao phong chính diện với quân ta Thì chỉ sợ Chúng ta sẽ không thắng dễ dàng như vậy Trần Vân nói xong Mọi người đều không khỏi trầm mặt Đúng vậy Lúc trước bọn họ cũng không phải chưa từng giao thủ với người Bác Nhung Nếu quả thật có thể thắng được dễ dàng như vậy Thì bọn họ cũng đã không cần đánh lâu như thế Người bác nhung bưu hãng thiện chiến cũng không phải đụng vào liền vỡ như trong suy nghĩ của bọn họ Chỉ có điều Mấy ngày nay chiến thắng liên tiếp Nên trong lúc vô tình đã cho bọn họ một loại cảm giác người bác nhung cũng không có gì hơn cái này Không em ngại kẻ địch là chuyện tốt Nhưng khinh thường kẻ địch của mình quá mức thì lại không phải chuyện tốt gì Cho nên Đối mặt với ánh mắt cầu trợ của mọi người, thái độ của Diệp Ly cũng không khác bình thường mấy Kỳ thật, những tướng lãnh như Trần Vân, Vân Đình này cũng đã trải qua rất nhiều năm học tập và rèn luyện Trên phương diện hành quân chiến tranh, bọn họ hiểu biết cũng không thua gì các lão tướng Điểm khiếm khuyết của bọn họ chỉ là thiếu hụt kinh nghiệm và tâm tính thờ ơ với thắng thua mà thôi Nhưng tâm tính này lại phải trải qua vô số lần thắng bại thì mới có thể luyện ra được Điều này cũng đưa đến một kết quả Khi đánh thắng trận Bọn họ sẽ càng dễ đắc ý quên hình hơn các lão tướng Nhưng ngược lại khi thu trận cũng càng dễ suy sụp thất vọng hơn các lão tướng Trong đại trướng đã trầm mặt một lúc lâu, mặt tu nghiêu mới gật đầu nói có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Chính là bởi vì mấy ngày nay đắc ý quên hình mà sinh lòng xấu hổ nên lúc này mọi người thấy vương gia cũng không có tức giận. Mới rối rước nhẹ nhàng thở ra, Vân Đình do dự một chút rồi hỏi chẳng lẽ vương gia có ý là bác nhung rất nhanh sẽ thay đổi chiến thuật sao? Mặt tu nghiêu nói liên chiến liên bại còn không sẽ thay đổi chiến thuật Thì người Bắc nhung đã thật sự ngu xu đến hết thuốc chữa rồi Các ngươi biết rõ nên làm gì rồi chứ mọi người cùng đáp thuộc hạ đã rõ mặc tu nghiêu gật gật đầu Cũng không hỏi rốt cuộc bọn họ đã hiểu rõ được gì Mà chỉ nói đã rõ thì liền lui xuống chuẩn bị đi Mọi người cáo lui, lui ra khỏi lều lớn Mặt tu nghiêu nghiêng đầu liền nhìn thấy mặt tiểu bão đang nằm dài trên bàn Gương mặt như đang rất hứng thú nghe mọi người nói chuyện Thấy các tướng lĩnh đi ra ngoài Trên mặt còn hiện lên một tia tiếc núi không kịp thu hồi Mặt tu nghiêu hơi hiếp mắt liếc nó Cái đầu nhỏ của mặt tiểu bảo liền co rụt lại vội cúi đầu làm như đang chăm chú viết chữ Mặt tu nghiêu nhìn con trai Chậm rãi hỏi buổi nói chuyện lúc nãy Con nghe rõ hết rồi chứ mặt tiểu bảo ngẫm đầu lên Đôi mắt to cơ linh mắt liếc nhìn hai bên vài lần Phát hiện mặt tu nghiêu không phải đang nói chuyện với người khác Lúc này mới vội vàng bày ra một nụ cười lấy lòng Thư phụ vương Đã nghe rõ ạ Mặt tu nghiêu hỏi nghe rõ cái gì Mặt tiểu bảo ngoan ngoạn đáp Phụ vương nhắc nhở những tướng lãnh kia không thể bởi vì thắng lợi nhất thời mà liền đắc ý quên hình Khinh thường địch thủ của mình Mấy ngày nay sợ dĩ quân ta có thể thắng dễ dàng như vậy Đều là vì quân đội của Bác Nhung không thiện thủ thành Quân ta lấy sở trường của ta đánh vào sở đoạn của địch Nếu người Bác Nhung thay đổi chiến thuật Thì quân ta rất có thể bởi vì chủ quan mà luống cúng tay chân Mặt tu nghiêu khẽ gật đầu Xem như miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của mặt tiểu bảo Nhớ mày nhìn nó Nói như vậy Con nói xem Nếu đại quân Bắc Nhung giao phong chính diện với chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Ách! Cái này! Khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo nhíu lại suy tư một lúc lâu Rồi đôi mắt liền sáng ngời Vẽ mặt chờ mong nhìn qua mặt tu nghiêu nói kỵ binh của Bắc Nhung an giao chiến trên vùng hoang vu rộng lớn Tốt độ cực nhanh Chúng ta có thể đận bọn chúng vào trong núi Người bắt nhung người quen thuộc địa hình Kỵ binh lại không an hiểu giao chiến trong núi Nên vì vậy chúng ta có thể đánh thắng nói xong Mặt tiểu bảo đắc ý nháy mắt Trong mắt to tràn ngập khen con đi Khen con đi Mặt tu nghiêu cười khẽ một tiếng Khoát tay bắn lên đầu nó một cái Mỉm cười nói lấy tuổi của con Mà có thể nghĩ được như vậy thì cũng xem như rất tốt rồi Mặt tiểu bảo khẽ giật mình Bất mãn trường phụ vương nhà mình đây là khen ngợi sao Cậu cả và Thái Công chưa bao giờ khen ngợi như vậy Thái Công đều nói thần nhi thật thông minh Cảm giác sâu sắc bị phụ vương nhà mình xem thường Mặt tiểu bảo kiêu ngạo nhào vào lòng Diệp Ly Mẹ Phụ vương bắt nạt con Diệp Ly buồn cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó Lại cười nói phụ vương của con rõ ràng là đang khen con Sao lại thành bắt nạt con rồi cái miệng nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo vĩnh lên Nói tiểu bảo mới không phải còn nhỏ đã nghĩ được như vậy là rất tốt rồi chú ý của tiểu bảo rõ ràng chính là tốt nhất Thái công và cậu cả đều khen Tiểu Bảo thật thông minh, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, cười nhìn mặt Tiểu Bảo nói nhưng những chủ ý này của con, mọi người cũng đều có thể nghĩ ra được, đó cũng không có gì đặc biệt lợi lại cả, không tin thì... Con cứ đi hỏi đám Trần Vân xem xem có phải bọn họ cũng có thể nghĩ ra không kỳ thật Người lớn khen ngợi trẻ nhỏ thông minh là một chuyện rất bình thường Hơn nữa mặt tiểu bảo cũng thật sự cũng hoàn toàn xứng đáng nhận được một câu khen ngợi thông minh từ người khác Nhưng bất đắc dĩ là Người khen nó cũng không phải là người bình thường Vì vậy Mặt tiểu bảo khó tránh khỏi liền có cảm giác từng chút một tự cho mình là thông minh nhất thiên hạ Lúc này mới bị mặt tu nghiêu đã kích nho nhỏ một chút thì cũng đã có chút không vui rồi A Dựa vào trên đầu gối của Diệp Ly Mặt tiểu bảo nhìn qua Diệp Ly một cách đầy đáng thương Diệp Ly mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai Nói hơn nửa phụ vương của con cũng nói rất đúng Con còn nhỏ Lượng kiến thức tiếp lũy được trong khi đọc sách cũng không có nhiều như người lớn Nên tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra được Nhưng điều này cũng không có nghĩ là tiểu bảo của chúng ta không thông minh nha Ngồi bên cạnh mặt tu nghiêu như mày Rút từ bên cạnh ra hai quyển sách đưa tới trước mặt mặt tiểu bảo Nói đọc hết hai quyển sách này Sau đó viết ra tất cả những phương pháp mà con cảm thấy thích hợp với trận chiến này cho cha xem xem Nếu viết tốt bản vương sẽ thừa nhận con rất thông minh Đôi mắt mặt tiểu bảo sáng ngời Đạt được sự nhận định và khen ngôi của cha Đây đều là chuyện mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cực kỳ khát vọng Nhưng cách chung sống của mặt tiểu bảo và mặt tu nghiêu lại được sinh ra từ người này đã kết người kia Tuy bình thường mặt tiểu bảo cũng luôn chán ghét phụ vương Nhưng lại thật sự càng chấp nhất với chuyện nhận được lời khen ngợi của mặt tu nghiêu hơn Quả nhiên, mặt tu nghiêu vừa nói xong, mặt tiểu bảo liền vương một tay đoạt lấy sách Ôm vào lòng, nói một lời đã định Nếu con nghĩ ra được cách hay Thì phụ vương phải dùng cách của con để đối địch Mặt tu nghiêu không chút do dự gật đầu cười nói không có vấn đề Mấy ngày nay con cứ ở lại trong lều nghiên cứu hai quyển sách này đi Phụ vương cũng sẽ phái người đưa tới cho con một ít tài liệu của bác nhung để con tham khảo Chỉ cần biện pháp mà con nói ra có thể qua được cân nhắc và khảo nghiệm Chẳng những bản vương có thể dùng biện pháp của con Mà còn có thể tuyên cáo cho cả khắp thiên hạ trận này là do mặt tiểu bảo con đánh Là mặt ngự thần mặt tiểu bảo bớt mãn lại kêu ngạo nói Tiểu bảo cái gì thật sự là quá không hoa lệ rồi Bé cũng không dám tưởng tượng nếu sau khi bé làm ra được chuyện nào đó danh dương thiên hạ Nghe được mọi người thảo luận mặt tiểu bảo định vương phủ thực Thì đó sẽ là loại cảm giác gì Được Mặt tu nghiêu gật đầu nói chỉ cần con làm được Thì từ nay về sau Bạn vương sẽ không bao giờ gọi con là mặt tiểu bảo nữa Nhưng trái lại, con phải đứng trước tất cả mọi người trong quân doanh hô to ba tiếng, bạn thế tử tên là Mặt Tiểu Bảo. Được một lời đã định quân tử nhất ngôn, Mặt tu nghiêu ghét bỏ nhìn thoáng qua năm ngón tay đang rơ ra của Mặt Tiểu Bảo. Lười biến bồi thêm một câu, khoái mã nhất tiên, vì vậy, đột nhiên đã có mục tiêu. Mặt Tiểu Bảo ôm lấy hai quyển sách thật dày nhanh chóng chạy ra khỏi lều Một bên còn quay đầu lại khu tay với Diệp Ly Nói mẹ Chờ con làm cho người tự hào Diệp Ly bất đắc dĩ đưa tay che mặt buồn cười Con trai Tuy mẹ cũng quen gọi con là Mặt Tiểu Bảo Nhưng mẹ cũng vẫn không hy vọng người trong khắp thiên hạ cũng đều biết con tên là Tiểu Bảo A. Vương gia tính kế một đứa bé mấy tuổi thực sự rảnh rỗi A. Diệp Ly cười mà như không phải cười nhìn mặt tu nghiêu nói một cách thản nhiên Mặt tu nghiêu nhớ mày cười nói bản vương rõ ràng quang minh chính đại thỏa thuận với nó Sao lại bị gọi thành tính kế rồi Diệp Ly nói thật sao Đợi Tiểu Bảo xem xong hai quyển sách mà chàng đưa Cộng thêm những tài liệu mà chàng phái người đưa tới Lại còn phải nghĩ ra biện pháp nữa Chỉ sợ cũng đã qua một hai tháng rồi đi đến lúc đó Đừng nói là chuyện làm thế nào để đối phó với kỵ binh Bắc Nhung Chỉ sợ đại cục của chiến sự giữa mặt gia quân và Bắc Nhung cũng đã định luôn rồi Dù cho mặt tiểu bảo có thông minh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa bé ở gia đình bình thường Một đứa bé 7-8 tuổi thì cũng chỉ vừa mới học vỡ lòng mà thôi Hai quyển sách mà mặt tu nghiêu đưa kia không chỉ dài Mà hơn nữa còn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu Ngay cả Vân Đình lúc trước xem quyển sách này cũng phải suy nghĩ 2-3 tháng mới xong Lại càng không cần phải nói tới một đứa bé còn chưa biết hết toàn bộ chữ viết như mặt tiểu bảo Cho nên trận đánh cược này Ngay từ đầu đã là cái bẫy được mặt tu nghiêu thiết kế để đã kích mặt tiểu bảo rồi Ali đã biết rõ Vậy tại sao không nói phá đây mặt tu nghiêu lại cười nói Có thể thấy được Ali cũng nghĩ rằng bản vương làm đúng Đúng không? Diệp Ly không nói gì, mặt tiểu bảo đúng là hơi tự kiêu rồi. Bằng không thì cũng sẽ không vì một câu xem như cũng là khen ngợi bản thân của mặt tu nghiêu mà đã có phản ứng lớn như vậy. Vì đã kích nho nhỏ một chút cũng không có gì không tốt dù sao còn có rất nhiều người thoải mãn lòng tự tin của nó. Diệt ly hơi bất đắc dĩ nhìn xem gương mặt tuấn tú đang cười đến có chút nguy hiểm của mặt tu nghiêu Nói coi chừng quay đầu lại nó làm ẩm ẩm với chàng Mặt tu nghiêu thấp giọng cười nói tiểu tử kia an hiểu nhất chính là su cát tị hung thích điều may mắn tránh điềm xấu Gió chiều nào ngã theo chiều đó Nó chỉ làm ẩm ẩm với nàng thôi Từ rất lâu trước kia Mặt tiểu bảo đã lĩnh ngộ được ý chí sắc đá của phụ vương của nó Cho nên bình thường cũng sẽ không vô cớ gây ẩm ị với mặt tu nghiêu Hơn nữa, mục tiêu của nó là trở nên siêu việt hơn mặt tu nghiêu Sau đó mạnh mẽ dẫm lên đầu phụ vương của nó Nếu hiện tại đồ dẫn gây sự lười biến với phụ vương Thì đợi đến lúc sau khi nó thắng được phụ vương lại bị phụ vương truyền bá chuyện này ra Vậy chẳng phải đã khiến cho uy nghiêm của thế tử định vương của nó không còn sót lại chút gì sao Nghe vậy, Diệp Ly không nhịn được vẻ mặt hát tuyến Quả nhiên như mặt tu nghiêu đã dự đoán, ngày hôm sau, đại quân Bắc Nhung đã thay đổi chiến thuật không ngồi yên chờ mặt gia quân đến công thành như mọi bữa nữa, mà là đoạt trước một bước suốt lĩnh kỵ binh lao ra khỏi thành. Trực tiếp quyết chiến với mặt gia quân trên khu đất nằm cách mấy dặm bên ngoài thành. Tuy mặt gia quân đã có chuẩn bị trước, nhưng lại vẫn bị thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới của Bác Nhung gây ra không ít phiền toái Không chỉ nhân số thương vong tan lên, Mà hơn nữa, đừng nói công được Thành Ngay cả bên cạnh Tường Thành cũng đều không có sợ đến Tuy Bắc Nhung cũng có tổn thương Nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân Hai bên đều có tổn thương So với thắng lợi đạt được dễ dàng trước đó kém xa không biết bao nhiêu Vừa về tới trong Doan Các tướng lĩnh liền tập trung lại rối riết mở miệng thảo luận làm cách nào để đối phó với kỵ binh của Bác Nhung. Kỳ thật kinh nghiệm đối phó với kỵ binh của Bác Nhung thì Mạc Gia Quân cũng đã có thể được coi là tương đương phong phú rồi. Dù sao số lần Mạc Gia Quân và Bắc Nhung giao chiến cũng không ít. Hát vân kỵ của Mạc Gia Quân có năng lực cường đại như vậy cũng là bởi vì kỵ binh Bắc Nhung mới có. Nhưng giao chiến trên quy mô lớn như thế trong lịch sử của hai nước cũng không được thấy nhiều Dù cho năm đó mặt ra quân tổn thất thảm thiết đi nữa Thì cũng là bởi vì các tướng sĩ đó đều ổn mạng mà không phải là chết trận Nếu như nói là chết trận Thì chỉ sợ còn không nhiều bằng lần này Bởi vậy lúc này lại dùng kỵ binh đấu kỵ binh đã có chút không thiết hợp rồi Hát vân kỵ phát triển trong mấy năm nay Nhưng nhân số cũng chỉ khoảng 15 vạn Ngược lại bác nhung lại trên cơ bản tất cả đều là kỵ binh Sao? Mọi người có ý kiến gì hay? Trần Vân hỏi Bên cạnh Tôn Diệu võ cười hát hát nói ngựa của bác nhung đúng là rất lợi hại Nhưng nếu như ngựa của bọn chúng đều không chạy nổi thì Tôn dịu võ cũng xem như võ tướng suốt thân nơi hoang dã, nên xưa nay cách đánh trận đều hơi hèn hạ. Vân Đình hơi khó hiểu, cao mày nói hạ độc chiến mã của bọn chúng ư. Nhưng chiến mã là căn bản của đại quân Bác Nhung, chắc chắn bọn chúng sẽ phái người trong coi nghiêm ngặt muốn hạ độc. Coi như là có kỳ lân hỗ trợ thì chỉ sợ là rất khó. Uống chiếc? Nhiều chiến bã như vậy phải cần bao nhiêu thuốc mới có thể hạ độc hết được toàn bộ Hơn nữa còn phải đồng thời tiến hành mới có thể thành công Nhưng hơn 10 vạn chiến bã Cái này cần bao nhiêu người đi hạ độc Tôn Diệu Võ tức giận trắng mặt liếc hắn ta nói đương nhiên không phải phái người đi hạ độc Chỉ sợ phái người đi ám sát ra luật giả còn có sát suốt cao hơn hạ độc chiến bã Mọi người sống chung lâu Nên cũng đều hiểu rõ tính tình của từng người Vì thế Vân Đình nghe vậy cũng không tức giận Mà chỉ nhìn Tôn Diệu Võ nói vậy ngươi có ý kiến gì không? Cũng không thể chỉ nói một câu vô ức như vậy à Tôn Diệu Võ cười nói sao bạn tướng quân lại có thể nói nhảm được chứ Chúng ta có thể làm như vậy Cuối người xuống, Tôn Diệu Võ nói khẽ vài câu vào bên tai Vân Đình. Nghe vậy, con mắt Vân Đình sáng lên, ghé vào bên tai Trần Vân nói nhỏ một hồi. Mọi người vây quanh đóng lửa. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Dường như biện pháp của Tôn Diệu Võ như đã khai mở suy nghĩ của bọn họ. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói đến khí thế ngất trời. Ta cảm thấy có thể như vậy Vân Đình nói Ta cảm thấy như vậy rất tốt Chu mẫn đắc ý nói Kỳ thật ta cảm thấy như vậy lại càng hay Trần Vân bổ sung nói Ở một nơi kín đáo gần đó Diệp Ly đứng bên người mặt tu nghiêu mỉm cười Nhìn đám tướng lãnh đang vây quanh một đống lửa thảo luận kịch liệt giữa doanh trại Cười nói xem ra lời nhắc nhở trước kia vẫn có tác dụng Trận hôm nay ngược lại hoàn toàn không làm suy giảm tinh thần của bọn họ Mà trái lại càng có ý chí chiến đấu hơn Mặt tu nghiêu gật đầu nói nếu như ngay cả chút khó khăn không được tính là phiền tói ấy đều không vượt qua được Thì bọn họ cũng không có tư cách đứng trong mặt gia quân nữa Tu Nghiêu cảm thấy biện pháp của bọn họ có tác dụng không? Có tác dụng hay không thì ngày mai cứ nhìn xem sẽ biết Ngày hôm sau trên chiến trường Vừa mới khai chiến Đủ các loại biện pháp kỳ quái của mặt gia quân đều xuất hiện tầm tầm lớp lớp Trên lưng ngựa của mặt gia quân có treo một bao cỏ khô vào một bao thức ăn yêu thích của ngựa Miệng túi được mở ra vừa đủ để cho thức ăn rơi vải xuống đất Vào tháng này Lương thảo của Bác Nhung đã trở nên khan hiếm từ lâu rồi Nên ngựa ngửi thấy mùi cỏ khô thì nơi nào còn quan tâm đến chiến đấu Vừa ra trận liền cúi đầu ăn cỏ Vì thế liền bị tướng sĩ mặc ra quân xong lên chém giết Mà cho dù không bị chém giết thì cũng chỉ trong chút lát đã bị thuốc hạ trong cỏ khô đánh ruột. Còn có các loại bẫy rập, dây thần trường thương, trường nọ Kỳ lạ quý hiếm cổ quái nữa Đủ loại biện pháp chỉ có không làm ra được chứ không có không nghĩ ra được Hiển nhiên Những thứ này vừa mới được gấp gáp chế tạo ngay trong đêm Tuy không thuận tay gì nhưng thật sự vẫn tạo thành đau đớn không nhỏ cho đại quân Bác Nhung. Ngày hôm nay, lại lần nữa, lấy sự vại lui trở về thành bên phía Bắc Nhung để chấm dứt. Trong đại doanh Bác Nhung, gia luật giả lại nổi giận lôi đình một lần nữa. Kỳ thật hắn cũng biết trận chiến hôm nay thất bại thật sự là không trách được hát liên bằng. Nhưng cứ tiếp tục liên chiến liên bại thất bại như vậy Không mắng hát liên bằng một trận thì hắn thật sự không biết phải làm sao để phát tiếc lửa giận trong lòng Hát liên bằng cũng không giải thích mà chỉ quỳ gối trong đại trướng chờ ra luật giả phát hỏa xong Phát hỏa xong Nhìn hát liên bằng vẫn còn quỳ gối trong đại trướng Ra luật giả cũng thấy hơi ái náy Nhớ nhớ mày khu tay nói hát liên tướng quân đứng dậy đi Hát liên bằng trầm giọng nói đều do mặt tướng lãnh binh bất lợi Xin thất điện hạ dáng tội Gia luật giả thở dài nói chuyện này cũng không trách ngươi được Xưa nay người của định vương phủ đều ủy kế đa đoan Bọn chúng nghĩ ra chủ ý nham hiểm như vậy cũng chẳng có gì lại cả Mà mặt gia quân nghĩ ra được chủ ý như vậy, thì chỉ sợ cũng đã biết rõ nhược điểm lương thảo của Bắc nhung khen hiếm này. Hát liên bằng nói điện hạ không cần lo lắng, biện pháp như hôm nay chỉ có thể thành một lần này thôi. Qua hôm nay chúng ta đã có phòng bị thì chắc chắn sẽ không còn tác dụng nữa. Có điều, chỉ sợ bọn chúng sẽ lại nghĩ ra biện pháp khác nữa. Gia luật giả câu mày nói hát liên tướng quân có biện pháp nào không Hát liên bằng nói chủ ý lúc trước của chúng ta cũng khá tốt Kỵ binh Bắc nhung đúng là đã gây ra không ít rắc rối cho mặt gia quân Bằng không thì bọn chúng cũng sẽ không dùng phương thức tình nguyện tiêu hao lương thảo của chính mình như vậy để đối phó với kỵ binh của chúng ta Mạc tướng có ý là Chúng ta phải tăng tốt, càng công kích mạnh liệt mặt gia quân hơn nữa, khiến cho bọn chúng không kịp ướm phó. Gia luật giả trầm ngâm một lát rồi nói cũng được, cứ làm như ngươi nói đi. Khởi bẩm điện hạ có sứ giả vương đình cầu kiến. Ngoài lều, thì vệ bẩm báo. Gia luật giả và hát liên bằng liết nhau, gia luật giả câu mày nói sứ giả vương đình, đúng lúc này. Sát phụ vương lại phái người đến Hát liên bằng trầm giọng nói Điện Hạ Đúng lúc này mà vương thượng lại phái sứ giả đến đây Nếu không phải muốn khen thưởng Điện Hạ Thì như vậy chỉ sợ Đại sự không ứng Nhưng mà ai cũng hiểu rõ hiện nay chiến sự của Bác Nhung đang bất lợi Đại quân Bắc Nhung liên chiến liên bại Muốn nói là khen thưởng thì thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng Trong lòng gia luật giả cũng biết nên chỉ khẽ gật đầu ra lên đi mời cậu tới Hát liên bằng trầm giọng đáp vân Chỉ chút lát sau, hát liên chân và hát liên bằng cùng tiến vào lều lớn Sứ giả phương đình cũng vừa vào tới Chỉ thấy, người này cung kính đứng tại trong đại trướng nhìn ra luật giả Nhưng trong lòng hát liên chân và hát liên bằng lại cùng trầm xuống Người này là người của gia luật hoang Sứ giả mà bác nhung vương phái đến vào đúng lúc này lại là người của phe thái tử Điều này nói rõ cái gì thì không cần nói cũng biết Sứ giả nghiêng đầu liếc nhìn hát liên chân và hát liên bằng Cười nói thức niệm hạ Hiện tại vi thần đã có thể tuyên đọc chiếu thư của vương thượng được chưa ạ? Gia luật giả cầm mặt gật đầu nói mời sứ giả. Sứ giả cũng không để ý sự lãnh đạm của hắn ta. Cầm một cuộn vải màu minh hoàng mở ra. Cất cao giọng đọc đại vương chiếu dụ thất hoàng tử vừa mới lãnh binh. Luôn phiên thất bại. Tổn binh hao tướng. Sứ giả giọng giạc rõ ràng đọc hết chiếu thư thật dài Kỳ thật cũng chỉ tổng hợp lại thành một câu mà thôi trách cứ gia luật giả lãnh binh thất bại làm cho Bác Nhung tổn binh hao tướng Khiến cho Bác Nhung nguyên khí đại thương Thậm chí còn vội vàng dân thư thỉnh cầu phái binh Bác Nhung vương lệnh cho gia luật giả phải đánh bại mặt tu nghiêu và mặt gia quân trong vòng 2 tháng Nếu không phải giao binh quyền cho người khác Mặc dù không nói rõ người khác kia là chỉ ai Nhưng gia luật giả cũng đoán được Nếu mình thất bại Thì cuối cùng người được lợi đương nhiên sẽ là thái tử gia luật hoang Thất điện hạ Không biết ý của vương thượng Điện hạ đã nghe rõ chưa đọc xong chiếu thư Sứ giả mỉm cười hỏi Vương thượng lo lắng cho chiến sự ở đại sở Trong lòng nóng như lửa đốt Nên mong rằng thất điện hạ thông cảm Gia luật giả khẽ hừ một tiếng Lãnh đạm nói đa tạ sứ giả đã nhắc nhở bản vương đương nhiên hiểu rõ Sứ giả cười nói hiểu rõ là tốt rồi Nếu đã vậy trong mấy ngày này hạ quan liền Ở lại trong quân với điện hạ Đến lúc đó cũng tiện thể bẩm báo tin chiến thắng cho vương thượng nhanh hơn Đây là muốn giám quân rồi Gia luật giả hiếp mắt Bác Nhung vẫn chưa từng có tiền lệ giám quân Ai lãnh binh thì liền nghe người đó Nhưng sư giả này lại phụ mệnh của Bác Nhung Vương đến đây Nên tất nhiên có quyền lợi chỉ huy toàn bộ đại quân Bác Nhung Như thế Cũng nói rõ Từ nay hoàng tử kim chủ soái gia luật giả này ngược lại liền bị quản chế khắp nơi. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác bẩm báo từng chi tiết đến trước mặt bác Nhung vương. Gia luật giả biết rõ tình huống trước mắt cực kỳ bất lợi với mình. Bên phía vương đình chỉ sợ phụ vương cũng đã rất bất mãn với mình rồi. Lựa chọn tốt nhất tất nhiên là giao binh quyền cho Hát Liên Chân lập tức chạy về Vương Đình xin lỗi phụ Vương Dù sao bản thân là hoàng tử Không có gì quan trọng hơn sự tín nhiệm của bác Nhung Vương Nhưng ra luật giả cũng hiểu rõ Một khi chính mình đi rồi Thì Hát Liên Chân hơn 10 năm chưa từng lĩnh binh chưa chắc đã nắm giữ được hơn 10 vạn binh mã này Đến lúc đó binh mã sẽ rơi vào trong tay gia luật hoang Còn chính mình thì thật sự sẽ không còn gì nữa Thần sắc gia luật giả hờ hưởng nhìn qua sứ giả phía dưới Trong đôi mắt lón lên một tia sát ý âm lãnh Thờ ơ gật đầu nói đã như vậy Làm phiền đại nhân rồi Nếu lui một bước thì chỉ sợ bên phía vương đình thái tử cũng đã chuẩn bị xong trước rồi. Đã như vậy, hắn cần gì phải lui nữa? Sự tín nhiệm của phụ vương và binh quyền trong tay hắn đều muốn nắm hết. Sứ giả như không nghe được sát ý ôm lãnh trong lời nói của hắn ta, gật đầu cười nói đa tạ điện hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.